Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Văn. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh Tập 64 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 294 Thả Linh Thú Một đạo hắc ảnh lóe hoa Trong nháy mắt đã đến trước mặt của Trác Phạm Trác Phạm vừa mới tiếp nhận Đang dược Thậm chí chưa có kịp đứng dững Đã bị đại lực xong đến Làm cho ngã trái ngã phải Một cổ mạnh lực Bỗng nhiên đánh úp về phía mặt quán Trong mắt nhịn không được co rụt lại Trác phàm vội dàng Đưa tay chặn lại Một cổ cự lực khó mà địch nổi Đột nhiên truyền xuống Đất đài dưới chân của trác phàm Nhất thờ dở dụng Phương diện trong vòng trăm thước Đều trong nháy mắt đã sụp đổ Hắn cảm giác được cánh tay kia của mình Đang truyền đến một cổ đào đớn thấu tim Tựa hồ ngay cả xương cốt Đều sắp gãy đoạn Trên mặt bất giác hoảng hốt, Trác Phàm ngẩng đầu lại, liền thấy Hoàng phủ Thanh Thiên một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn, trong đồng tử tràn đầy sát ý. Trác Phàm, bốn công tử quả nhiên không có thể lưu người lại tại thế. Nhất miệng điên cuồng cười một tiếng, Hoàng phủ Thanh Thiên quay người, dùng chân đá ngang về phía Trác Phàm. Phong cường lạnh thấu xương, phản phất muốn đem hắn trồng nháy mắt, một chém làm thành hai. Bốn công tử cho tới bây giờ chưa từng khát giọng giết một người như thế. Người chính là người thứ nhất. Chân mài nhịn không được rung lên. Các phàm đối mặt một cước như muốn vạch phá bầu trời. Cũng không có dám đón đỡ. Dân sáng màu vàng ống bên trong đồng tử của mắt phải bỗng nhiên chớp động. Thay hình đổ dị. Hoàng Vũ Thanh Thiên một chân xẹt qua đem trác phàm trong nháy mắt đã cắt thành hai nửa. Nhưng mà thân ảnh kia từ từ biến mất không thấy. Nguyên lai chỉ là tàn ảnh. Chân thân của trác phàm sớm xuất hiện ở vị trí cách hắn hơn một trăm thước. Thở từng ngụm từng ngụm vì phò, trong mắt thật sâu ngưng trọng. Hắn dạng dạng không có nghĩ đến người kiêu ngạo như là hoàng phủ thanh thiên. Thế mà ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không đánh. đã đột nhiên bạo khởi rồi, lạnh lùng hạ sát thủ đối với hắn. xem ra thật sự là bị chuyện vừa rồi đã kích cho nên điên cuồng như vậy mọi người ở nơi xa nhìn thấy lúc này kinh hãi không thôi Trác phàm cùng với hoàng phủ thanh thiên giao thủ hết thảy ba lần lần thứ nhất tại dân long thành đã bị đọc cô chiến thiên ngăn cản lần thứ hai khi mà Trác phàm đi đoạt lên đan lúc đó thì mọi người không có chân chính được nhìn thấy hai người giao phong thế nào đây là lần thứ ba có thể nói lần đầu tiên hai người chính thức cứng đối cứng vào chiến thế nhưng kết quả lại là trác phàm không có nửa phần khả năng thủ thắng trong chớp mắt liền đã bị áp chế hoàn toàn thậm chí nếu hắn không có thần thông di chuyển tức thời thì hai người đối chiến đã trong giây lát có thể phân ra thắng bại hoàng phủ thanh thiên lấy ưu thế áp đảo hoàn toàn nghiền ép trác phàm xem ra cái tên này mới là quái vật chân chính Ngay cả Trác Phàm cũng không phải là đối thủ. Khẽ cắn răng, trong lòng của bọn người tà thiên thương vô cùng gấp gáp. Bọn U Vũ Sơn thì lại lộ ra một nụ cười ngông cuồng, đồng dạng là nhân vật thiên tài cấp quái vật, nhưng mà rất hiển nhiên luận thực lực Hoàng phủ Thanh Thiên mạnh hơn quá nhiều, cho dù là Trác Phàm cũng không có thể chống đỡ rồi. Đạo hư ảnh luôn ở một mực thăm dò, cũng đạm mạc gật đầu lên tiếng. xem ra trên thực tế thực lực vẫn là hoàng phủ thanh thiên chiếm ưu thế nhưng mà bàn về tính dẻo tiểu quỷ tên là trác phàm càng cao thêm một bậc dù sao hiện tại còn chưa có đột phá thiên quyền cảnh nếu mà hai người cùng tu vi kết quả một trận chiến này liền chưa chắc đạo lý này hoàng phủ thanh thiên cũng rõ ràng cho nên sát ý trong mắt càng thêm dày đặc bản thân sự tồn tại của trác phàm đổ giá mà nói cũng là một cái quy hiếp tiếc thực. Loại cảm giác quy hiếp này, đám người của Lục Long Nhất Phượng Sở Quynh Thành, cho tới bây giờ hắn còn chưa từng cảm thụ qua, bởi vậy hắn cũng khinh thường động thủ cùng với những người kia. Nhưng mà với Trác phàm hắn lại chân chân thực thực có loại cảm giác bị quy hiếp mãnh liệt. Nhất là khi Trác phàm trong nhảy mắt đã đem quyết ngạc đẩy lui, càng là trần trụi, đánh vào cái mặt kẻ tự nhận trời sinh Dương Giả ngạo kiều hắn, cái này càng khiến cho hắn rõ ràng được, các phàm cũng giống hắn đều là người có tư chất dương giả. Trong mắt tản ra một vẻ âm độc, Quang phủ Thành Thiên lạnh lùng nhìn Trác Phàm quát lên. Trác Phàm, chiêu này của ngươi cũng là chuyên môn dùng để chạy trốn sao? Đúng vậy, Trác Phàm hào phóng thừa nhận, tả cười một tiếng, xòe ra mấy đầu ngón tay. Chạy trốn, ám sát, dám điệp, nhìn trộm. Cả cái việc lột bỏ giới chỉ của các ngươi, có vẻ như chiêu này của ta rất có nhiều công dụng đó. Nghe được lời này quan Phủ Thanh Thiên càng thêm tức giận giống một câu nói kia của hắn là bí mật mang theo cả trào phúng muốn khích bác Trác vào một chút để cho hắn chính diện đối chiến. Nhưng không có nghĩ tới tâm tình Trác phàm cư nhiên trầm ổn như thế. Không có chút nào quan tâm đến những câu khiêu khích này. Càng có phòng thái đế dương điều này không khỏi làm sát ý của hắn đối với trác phàm càng nồng đậm thêm ba phần hư ảnh đang ẩn tàng kia cũng khẽ gật đầu càng thêm tán thưởng trác phàm không thôi giật hỉ không thôi kỷ bi bình tĩnh ứng đối mới là người thành đại sự so sánh với nhau quan phủ thành thiên tựa hồ thua một bậc nữa rồi nghĩ tới đây cân bằng trong lòng của hư ảnh kia chậm rãi có khuynh hướng nghiêng về phía trác phàm tựa hồ coi Trác Phàm hơn một chút. Hít sâu một hơi, Quan phủ Thành Thiên lạnh lùng nhìn Trác Phàm, trong lòng lại là một trận bất đắc dĩ. Trác Phàm không giống với bọn người Sở Quân Thành, lúc ẩn lúc hiện, không sợ được tới phương dị. nếu mà hắn muốn chạy ai cũng không có lưu được, thật sự là đối thủ khiến cho người khác đau đầu nhất. Bởi hắn có thần thông kia, liền có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó Tình quang trong mắt của Hoàng Phủ Thanh Thiên chợt lóe chỉ cái đám người U Vũ Sơn ở nơi xa hét lớn. Các ngươi ở nơi đó ngay ngốc làm gì, còn không đem bọn họ giết sạch đi. Ba người U Vũ Sơn kẻ giật mình, lúc này mới phản ứng được, bọn họ tại sao mà lại dừng lái, phải tiếp tục dây quét mới đúng. Vì vậy, liền ra lệnh một tiếng, mọi người tiếp tục cùng nhau tiến lên, đem bọn sở Quynh Thành dây vào trong giữa. Giờ khắc này, nhãn hình trận của nhóm lạc dân hải đã bị âm thanh chấn động của bầy quyết ngạc, đánh gãy mà dừng lại. Tốc độ đình trệ liền xem như đã bị triệt để bị phá. Địch nhân đã hoàn toàn đem bọn họ bao dây vào giữa. Hai ba ngàn người đối chiến với hơn một ngàn người, tuyệt đối rơi vào tử cảnh. Trừ những cao thủ thiên quyền, thực lực mạnh mẽ như là sở khuynh thành, những người còn lại đoán chừng rất khó chạy thoát khỏi cái chết. Dưới tình thế cấp bách, lạc dân hải bình tĩnh ứng đối, lập tức phất tài biến trận, thiên địa tam tài trận. Chỉ một thoáng, ba đội nhân mã tạo thành một vòng tròn dưỡng như cái thùng sắt. Bọn người của U Vũ Sơn trong nhất thời không có đánh vào được, bất quá bọn họ cũng không có nóng nảy. Tam tài trận này chính là thủ thế, bằng giao lực lượng một dạng người của bọn họ cũng có thể mài chết bọn họ, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Ba người mắt lạnh, nhìn hết thảy. Trác Phàm thấy vậy khẽ cao mài. Chỉ nhìn những cái người này không có thể đột phá, hắn liền không thoát thân được. Thật sự là bị đám gia quả này kéo chết rồi. U Vũ Sơn, xuất lĩnh đội ngũ dạng người, chẳng những là dây quanh cái nhóm người sở Quynh Thành, còn gián tiếp dây quanh kẻ xuất quỷ nhập thần như Trác Phạm. Thật sự nhất cử lưỡng tiện. Trác Phàm hiện tại là bốn công tử muốn đi sang bằng cái đám người kia. khóe miệng hơi dở lên quan phủ thanh thiên chỉ nhóm người sở Quynh thành ta nhị cười một tiếng đây rõ ràng cũng buộc Trác phàm cùng giáng chính diện giao chiến ánh mắt khẽ hiếp lại Trác phàm cười lạnh nói lấy thân phận của ngươi cũng có thể hướng bọn họ xuất thủ sao nếu như muốn xuất thủ ngươi đã sớm động thủ rồi không phải sao đúng thế bổn công tử khinh thường động đến bọn họ thế nhưng ngươi đã đến Không có giống nữa, bốn công tử ngược lại, rất tình nguyện, trước mắt của ngươi, cha đạp bọn họ một phen. Song quyền, bất giác nắm chặt, trác phàm thầm than trong lòng. Quả nhiên giống như suy nghĩ của hắn, quang phủ thanh thiên giữ lại cái đám người này chính là vì muốn kềm chế hắn. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ, cười lạnh liên tục, mặt không có đổi sắc. nhướng mày nói, hoàng phủ công tử, ngươi cảm thấy ta sẽ vì bọn họ để cho bản thân, Đi vào hiểm cảnh sao Không phải chứ Chỉ ít thiếu chủ của người Lạc dân hải vẫn còn bên trong Trong mắt lóe lên tinh hoàng quan phủ thanh thiên Dường như xem thấu ý nghĩ của hắn Đạp chân xuống liền phóng về hướng sông phương đang giao chiến Thế nhưng Thân thể của hắn vừa bay lên không trung Một tiếng xé gió bỗng nhiên gian lên Liệt phong gào thét Giọt tới trước mắt của hắn Nhưng mà hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhẹ nhàng nâng tay chặn lại. Nhưng mà lại nghe được cái tiếng kim loại giao kích. Trước cánh tay của hắn, xuất hiện một cái phi cước. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Trác Phạm một mặt lạnh lùng nhìn qua hắn. Người rốt cuộc, vẫn là không nhịn được xúc thủ. Cười gian một tiếng, Hoàng Phủ Thanh Thiên tựa như cuối cùng đã bắt được chân đau của Trác Phạm. Trong lóe mắt, cái vẻ điên cuồng dùng tay đánh một quyền ngược về phía hắn. Thật mạnh, tựa như là một tòa núi cao bỗng nhiên hướng hắn đè xuống. Sắc mặt không khỏi đại biến, bóng người của trác phàm trong nhảy mắt biến mất, mà cái quyền kia đập thẳng xuống mặt đất. Một tiếng ầm vang lên, cả dùng đất trong chốc lát bỗng nhiên sụp xuống. Một vùng đất, phương viên ngàn mét đã bị sạt lỡ, ở giữa xuất hiện một cái hang sâu mấy chục mét. Bụi mù cuồn cuộn khối tán, bốn phường tám hướng, Cho dù là song phương đang giao chiến Cũng đã bị khí thế mạnh liệt Ở nơi xa kia Làm cho khí tức đột nhiên trì trệ Trong lòng quảng hốt Đây là lực lượng như thế nào Mới có thể tạo thành quy lực như thế Trên óc của Trác phàm Xuất hiện từng tia mồ hôi lạnh Nếu thật sự mà liều mạng mà nói Hắn thật sự không có nắm chắc Có thể chiến thắng hoàng phủ thanh thiên Thế nhưng khi mà nhìn về phía mọi người Ở phía xa một chút Hắn lại không thể không ra sức Chỉ có thể cùng quái vật này Chính diện giao chiến ngẩng đầu nhìn trác phàm trên không trung một chút Hoàng phủ thanh thiên Chế nhạo lên tiếng Trong mắt đều là một vẻ kinh miệt Hiện tại ta muốn tiếp tục tiến lên Không biết người có thể cản được ta không Trong mắt bất giác ngưng tụ Trác phàm cắn răng Tiếp tục xông lên Nhưng mỗi lần hắn bất quá Chỉ có thể kéo chậm tốc độ của hoàng phủ thanh thiên Một chút thôi tuy có thể dựa vào thay hình đổ dị tránh thoát trọng kích nhưng mà bị thương nhẹ vẫn là không thể miễn bất quá hoàng phủ thanh thiên vẫn là một vị dương giả không thể bị ngăn cản đang từng bước tiến về phía sông phương đang chém giết nhìn thấy các phàm đã bị hoàng phủ thanh thiên trêu đùa như là mèo dần chuột trong lòng của mọi người bất giác trầm xuống ngay cả các phàm hy vọng duy nhất của bọn họ cũng dù pháp đối kháng quy thế của chánh thiên đế dường lòng chỉ có sở huynh thành mí mắt khẽ nhúc nhích tựa hồ nhìn ra cái gì dội vàng nói hình như bởi là vì chúng ta trát phàm mới bị hoàng phủ thanh thiên kềm chế lại chúng ta nhất định phải nhanh phá dây đi nghe được lời này mọi người kịp phản ứng nguyên lai like là bọn họ hiện tại đã trở thành dưỡng díu của trát phàm trong lòng không khỏi một trận xấu hổ thế nhưng hiện tại chúng ta đã bị nhốt ở đây chiến lược của địch nhân thì lại gấp mấy lần bên ta trong lúc nhất thời khó có thể trốn thoát cho nên phải làm thế nào đây khẽ nhíu mày một cái lạc dân hải bất đắc dĩ thở dài ngay cả một người thiện dùng binh pháp như lạc dân hải đều đã nói vậy mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài sở quynh thành suy nghĩ một trận quay đầu nhìn về phía long hành dân cùng chỉ tạ thiên thương nói các người có đem theo linh thú không trong mắt không khỏi sáng lên hai người lúc này mới nhớ tới vì cái lần bách gia tranh minh này bọn họ đặc biệt mang theo linh thú cao dài do gia tộc tự dưỡng để mà chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào làm sao mà đem chúng quên mất chứ sau đó hai người cùng nhau gật đầu khỏe miệng xẹt ra một nụ cười lạnh nhạt trong mắt của sở quynh thành lóe lên một đạo tinh quang kiên định lên tiếng như vậy Chúng ta đành phải ra đoàn sát thủ, thả linh thú mở đường. mươi 295 Tước Nhi Xuất Kích Một tiếng quýt dài kinh thiên vang lên, mang theo đó là một bóng người trắng như tuyết xuất hiện. Nhất thời gió nổi mây dần, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng đạ thấp xuống. Mọi người bất giác giật mình, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào. Trên đỉnh đầu của mọi người có một con chìm lớn trắng muốt dài 5 mét đang bay múa. Mỗi lần nó vỗ cánh, liền có gió lạnh thổi lên. Đám người u vũ sơn vừa mới giọt tới, liền trong nháy mắt, đã bị cuốn vào trong cuồng phong gào thét, thân thể cứng ngắc không có thể di động mãi mai. Linh thú cấp năm tê phong hàng minh điêu. Sở Khuynh thành, sắc mặt lẫm nhiên, hét lớn lên một tiếng. Tạ thiên thương cùng với long hành dân liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời dung tay lại có thêm hai đạo hoang mang bay ra. Nương theo của tiếng trống chấn thiên, một con báo chiều cao ba trượng, toàn thân lóng lánh kim quang lóe mắt, liền đã xuất hiện trước mắt của tất cả mọi người. Trong hai con ngươi của nó thỉnh thoảng lóe đơn ánh sáng lạnh thấu xương, chỉ là liếc qua, liền khiến cho người ta có loại cảm giác tê tâm liệt phế. Linh thú cấp năm, Tử Kim Phi dân Báo, tạ thiên thương, sắc mặt lẫm liệt quát to: "Còn có ta Linh thú cấp 5, địa diễm phiên thiên mãn Lúc này, Long Hành dần chỉ một đầu mãn cao 10 trượng, da như là bàn thạch, đồng tử hai bên hai con mắt hình tam giác, hiện ra cuồng cuộc liệt diễm màu đỏ, lớn tiếng quát. Chỉ một thoáng, ba đầu linh thú cấp 5 đột nhiên xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người, làm cho mọi người một trận kinh hãi Linh thú cấp 5. Thế nhưng, lực lượng đã tương đương với cao thủ thần chiếu cảnh. Đột nhiên xuất hiện ba cái Trong nháy mắt Khiến cho chiến lực của ba nhà sở Quynh Thành lại tăng Khí thế không ngừng dâng lên Tam đại linh thú Ngửa mặt lên trời gào thét Phát ra một khí thế cường đại Làm cho tất cả mọi người Liên tiếp lui về phía sau Tiếp theo tam đại linh thú xông về phía trước Nơi chúng đi qua không người nào có thể ngăn cản Cho dù là cao thủ thiên quyền Cũng không có dám xem nhẹ Trong lúc nhất thời tiếng gào thét rên phát ra liên hồi. Trước mặt của nhóm người sở Quynh Thành lập tức xuất hiện một cái đầu thông đạo rộng rãi, chỉ bất quá ở phía dưới thông đạo lại liên miên thi thể nằm chồng chất như núi. Dân Hải, thông đạo đã mở, chúng ta mau xông ra. Sở Quynh Thành nhìn về phía Lạc Dân Hải chỉ thông đạo kia lớn tiếng nói. Lạc Dân Hải gật đầu một tiếng nhưng mà ngay khi hắn muốn mang tất cả mọi người dọt tới trước đúng lúc này lại có ba tiếng cười lạnh quỷ dị đột nhiên truyền vào trong tay của tất cả mọi người quay đầu nhìn qua liền thấy ba người u vũ sơn đang dùng bộ mặt kinh thường nhìn bọn họ cười lạnh một tiếng sau khi mà u vũ sơn cùng hai người khác liếc nhau cùng nhau phát ram thành cười nhạo sở khuynh thành tất cả mọi người đều là ngự hạ thất gia các ngươi nghĩ là các ngươi có mang theo linh sủng sao Vậy thì các ngươi quá coi thường ba nhà của chúng ta rồi. Luận nội tình, chúng ta tuyệt không có nằm dưới ba nhà các ngươi. Vừa dứt lời, U Vũ Sơn khoát tàm một cái. Một con hùng ưng, cao năm trượng, toàn thân thiêu đốt quả diễm, xuất hiện trước mặt của mọi người. Linh thú cấp năm, xí diễm phi ưng. Còn có bổn công tử, linh thú cấp năm, độc dân bách đồng chu. Nghiêm bán quỷ cười lạnh, ánh sáng trong tài lấp lóe Một con nhện to lớn cao mười trượng, toàn thân là một màu đen kịch, liền rơi xuống trước mặt của mọi người. Tơ độc nương theo từng trần xương bao phủ khắp nơi, thông đạo phía trước chỉ trồng nháy mắt đã bị một tấm lưới lớn mờ ảo cắt đứt. Bọn người của sở Quynh Thành thấy vậy, bất giác kinh hãi. thông đạo phá dày lại đã bị đánh gãy. Lâm Toàn Phong nhìn thấy gương mặt ngưng trọng của bọn họ cũng tà dị cười một tiếng, rồi dung tay lớn lối nói. Vậy thì các ngươi tới mở màn kiến thức một chút đi, bốn công tử, linh thú cấp năm phong liêm cửu trảo dụ. Tiếng nói vừa dứt, theo cuồn cuộn cương phong nổi lên, một con trồn hôi có hình thù tươi nhỏ, đại khái không có đến một mét, nhưng mà trên thân lại có tới chín cái móng vuốt đột nhiên thoáng hiện bên trong mắt của mọi người. Chỉ một thoáng, sáu đầu linh thú bắt đầu giao chiến. Mọi thứ thì lại một lần nữa rơi vào thế giằng co, khiến cho tất cả mọi người bất giác cùng nhau lui lại, tránh cho khỏi bị dạ lây. Dù sao, đây cũng là tương đương với sáu vị cao thủ thần chiếu vào chiến. Chỉ cần một tia dư quy tác động đến, thì dù là cao thủ thiên quyền cũng không có tránh khỏi kết quả, không chết cũng bị thương. Bỗng nhiên sắc mặt của tất cả mọi người một lần nữa ngưng trọng, mà sâu trong đáy mắt còn có thêm cổ sợ hãi sâu đậm. Đối với nội tình thất hạ thế gia càng thêm kính nể. không hổ là thất hạ thế gia thế mà lại mang theo linh thú cấp năm trong người cái này cùng với việc bên cạnh có một cao thủ thần chiếu không có gì khác biệt tuy bây giờ sáu đầu linh thú đánh ngang tài đám người u vũ sơn lại sợ bị ảnh hưởng cho nên không có dám tiếp tục dây khốn nhưng bọn người của sở huynh thành cũng du pháp phá dây cứ như vậy theo tình cảnh hoàng phủ thanh thiên đang ngày càng tiếp cận đến gần bọn họ chẳng qua chỉ đang chờ chết mà thôi. Chân mày nhíu lại thật sâu, Sở Khuynh Thành nhìn về tất cả mọi người nói: "Nếu như bây giờ còn tiếp tục giằng co đối với chúng ta sẽ rất bất lợi, không biết trong các ngươi còn có người nào có linh thú cấp năm có thể tham chiến giúp thay đổi đại cục." Nghe lời ấy, mọi người cùng nhau trợn mắt nhìn một cái. "Chúng ta không phải là ngự hạ thất gia, làm sao mà có thể có dạng nội tình như vậy?" Có thể dưỡng nổi linh thú, còn là con mẹ nó cấp năm nữa. Tựa hồ sớm minh bạch điều đó không có khả năng, sở Quynh Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Một mặt cười khổ, mọi người cũng liên tục thở dài, chỉ có ba người u vũ sơn, cười tà nhìn hết thảy. Bởi vì thời gian mà kéo dài càng lâu, càng có lợi cho bọn họ. Nhìn tình hình chiến đấu ở phía xa, quang phủ thanh thiên lộ ra một nụ cười thoải mái. Nhìn về phía trác phàm chế nhạo nói Nghĩ không ra Bọn sở khuyên thành Thế mà lại xuất ra một đoàn sát thủ cuối cùng Cho linh sủng của các nhà Tự dưỡng ra để quyết đấu Bất quá đáng tiếc Chiến cục tựa hồ không có chút nào cải biến Khẽ nhíu mài một cái Trác phàm liếc mắt nhìn vào chỗ đó Trong tay bất giác rung lên một cái Xem ra ngươi Rốt cuộc vẫn là lo lắng Như vậy liền để cho ta giúp ngươi triệt để yên tâm đi Người không cần phải tốn nhiều thời gian với cái đám người chết nữa Khóe miệng, xẹt qua một đường cong tàn nhẫn Quan phủ thanh thiên, hất tay lên, hét lớn lên một tiếng Xích dìm sư dương, kết thúc hết thảy đi Sau một tiếng rống khí thế cường đại, thông suốt toàn trường Khiến cho nội tâm của tất cả mọi người rung động Một con sư tử có hai cánh khổng lồ Toàn thân bao phủ quả diễm, gầm thét Bay về phía bọn người của sở Quynh Thành Trong đồng tử tràn đầy sát ý khát máu. Linh thú cấp sáu xích diêm sử dương. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai trong bọn họ từng nghĩ tới. Linh sủng trong tay của Hoàng Phủ Thanh Thiên, thế mà lại đầu linh thú cấp sáu Đây chính là chiến lực mang tính áp đảo, một khi mà vào tràng không có gì địch nổi. Linh thú của bọn sở Quynh Thành chỉ vừa nghe sư dương rống to, Liên đã toàn thân run rẩy, Nồm nóng bất an Chiến lực giảm mạnh Tùy tiện để cho ba đầu linh thú đối phương ngăn chặn Gương mặt của bọn sở khuynh thành Hiện lên vẻ tro tàn Nhìn cái đầu sư tử Đang hung hăng bay tới Ngay cả tâm dùng dậy chết Cũng đã trồng nhảy mắt Dập tắt quả diễm rơi vào đáy cốc. Nếu ngay từ đầu Bọn họ liều chết rút lui Mặc dù toàn quân bị diệt Nhưng mà các cao thủ thiên quyền Vẫn có cơ hội để đào tẩu nhưng một khi mà sư dương tham chiến cho dù là cường giả thiên quyền cũng phải ngã xuống toàn bộ bọn họ bây giờ mới chính thức gặp phải tai họa ngập đầu toàn quân bị diệt ba người u vũ sơn vẻ mặt đắc ý cười to Trác phàm khẽ nhíu mắt thân thể bất giác rung động thế nhưng không đợi hắn bước chân di động một giọng cười giễu cợt lọt vào trong tai của hắn nếu như ngươi rời đi Người nào sẽ ngăn cản bốn công tử? Hoàng Phủ Thanh Thiên cười nhạo nhìn về phía Trác Phàm Cảm giác cùng Trác Phàm giao thủ nhiều lần như vậy cho đến lúc này mới có thể đem tiểu tử này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả thù hận khi trước đều báo đúng là thoải mái. Hít sâu một hơi, Trác Phàm rơi vào cảnh lưỡng nan Hai đại uy hiếp đến bọn người sở Quynh Thành. Hắn chỉ có thể chọn một, còn cái còn lại... không cách nào mà ngăn cản. Chuyện này khiến cho hắn vô luận, lựa chọn thế nào, đều là kết quả tách thua. Đột nhiên, lôi linh giới của hắn bất giác rung lên. Trác Phàm tâm niệm nhất động, đột nhiên cảm thấy một cổ cảm giác gấp gáp, cùng phẫn hận truyền đến. Tước nhi Trác Phàm không khỏi sửng sợ, có một chút mê dỏng Nó làm sao mà lại nôn nóng kích động như thế, trước kia chưa từng có. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghĩ rõ ràng nguyên nhân. Xích Diêm Sư Dương này không phải là thủ phạm lúc trước đem mẫu thân của nó giết chết sao? Mặc dù đầu linh thú này không phải là đầu linh thú trong dạng thú sơn mạch nhưng mà cừu hận truyền thừa vẫn khiến cho nó không có thể quên mối thù, giết mẹ, khắc cốt, ghi tâm. Chỉ bất quá, tước nhi chỉ trưởng thành đến linh thú cấp 4 mà thôi làm sao có thể là đối thủ của linh thú cấp 6, Xích Diêm Sư Dương. Thế nhưng... Lôi linh giới trên tay của hắn, rung động một cái. Tước nhi không kịp chờ đợi, muốn xông ra ngoài. Mặc kệ, tư mã chữa ngựa sống đi. Suy nghĩ một lát, các phàm hung hăng cắn răng, trong mắt lóe lên một kiên định. Nhìn về phía hoàng phủ thanh thiên cười nói. Hoàng phủ công tử, tại hạ quả thật không có thể phân thân. Có điều, ngươi có đồ, chẳng lẽ lão tử không có sao? Phát ra một trận cười tà dị. trong mắt của Trác Phàm ngưng tụ bỗng nhiên phát tài đi thôi tước nhi chỉ một thoáng nương theo một đạo tử lôi lập lòe một đạo tử sắc lôi quang phóng lên tận trời đuổi theo phương hướng của xích diêm sư dương trong mắt tước nhi phủ đầy từng trận sát ý mãnh liệt đó là cái gì trong mắt nhịn không được co rụt lại u vũ sơn nhìn đạo tử mang kỳ nói xa xa liếc mắt một cái nhiêm bán quỷ gật đầu Xem ra tựa như là linh thú cấp 6, lâu dần tước, nhưng mà tại sao là tử sắc? Cái gì? Linh thú cấp 6? Tiểu tử kia cũng có linh thú cấp 6 sao? Không khỏi giật mình, Lâm Toàn phòng hét lớn lên một tiếng cả kinh nói. Cứ như vậy, chúng ta phải tiếp tục dàn co cùng một chỗ rồi. Nghiêm bán quỷ, nhìn thật sâu về phía xa xa, lại khinh thường lắc đầu. Yên tâm đi, chuyện đó không có vắc sinh Lô dân tước này đại khái chỉ là ấu thể thôi linh thú cấp 4 vừa mới trưởng thành căn bản không có cách nào so sánh cùng với xích diêm sư dương đã thành niên được chứ huống hồ liền xem lô dân tước trưởng thành cũng không phải là đối thủ của xích diêm sư dương nghe được lời này Lâm Toàn Phong gật gật đầu yên lòng cười to lên trát phàm đang làm cái gì vậy chứ ngại chính mình linh thú của mình quá cặn bã nên đem ra làm điểm tâm đúc cho sư dương của đại công tử sao lời vừa nói ra hai người liếc nhìn nhau cũng lớn tiếng cười nhạo theo một phương diện khác bọn người sở huynh thành nhìn thấy trác phàm thả ra linh sủng muốn nửa đường chặn đánh xích diêm sư dương còn chưa có nghĩ rằng lấy thủ đoạn cùng với giả quyệt của trác phàm sẽ của linh sủng lợi hại cỡ nào đến trở cho bọn họ một chút sức lực nhưng xem xét lại đó bất quá Chỉ là lô dân tước dị thành niên, Thực lực còn chưa có thành hình, Bất quá là linh thú cấp 4 thôi, liền điều lộ ra vẻ mặt cho tàn. Xem ra, Cho dù là trác phạm, Lúc này cũng có một chút cùng đường mạt lộ, Khí tuyệt vọng, Cái gì cũng có thể thử. Mọi người một trận lắc đầu thở dài, Hy vọng cuối cùng, Hoàn toàn đã biến mất không thấy nữa. Đồng dạng, Hoàng phủ thành thiên, Cũng chỉ lô dân tước kia lớn tiếng chế diễu, Các phàm, ngươi thật sự đã hết biện pháp sao, liền như thế, cho một linh thú chịu chết, cũng dám phóng xuất ra. Không có cách, chính nó nguyện ý chịu chết, ta không có quản được. Thờ ờ, nhúng nhúng dài, các phàm nhìn không có quan tâm, nhưng là sâu trong mắt, lại có một tia lo lắng thật sâu. Thực lực của Tức Nhi, ngay cả hắn cũng không rõ, chỉ là theo lẽ thường mà nói, linh thú cấp 4, liền tư cách, nhét kẻ rằng cho đình thú cấp 6 đều không có tước nhi lần này đi có thể tính là cửu tử nhất sinh tinh chuẩn bắt được tia lo lắng trong mắt của Trác Phạm hoàng phủ thanh thiên càng thêm yên lòng xem ra tiểu tử này thật sự đùa nghịch không có ra qua chiêu gì đây có lẽ hắn thật sự không còn cách nào sau đó ý cười trên mặt của cũng càng thêm nồng hậu dày đặc cùng lúc đó Tước nhi dựa vào cái lô điện nhanh nhất Đã rất nhanh bay tới sau lưng của xích diêm sư dương kia Giờ khắc này Ảnh mắt của tất cả mọi người ở chiến trường Chăm chăm nhìn lên trên không Không có nháy mắt Nhìn hai con linh thú sắp khai chiến Không nhúc nhích Chương 296 Tử lôi phát quy Xích diêm sư dương nổi giận gầm lên một tiếng Chấn động đến khiến cho màn nhĩ Của tất cả mọi người đau nhức biểu hiện quy phong của mình một chút sáu đầu linh thú cấp năm đang giao chiến cũng đã sớm dừng lại từ lâu chăm chú nhìn cái đầu sư dương kia ba đầu linh thú của ba người u vũ sơn biết cường diện này là bên phe của bọn chúng đều kính nể cúi đầu thấp xuống đất phát ra cái tiếng than nhẹ lấy lòng ba đầu linh thú phe sở khuynh thành cũng minh bạch có một cường địch vừa tới tất cả cò rúm lại thân thể phát rung từng bước lui lại Thấy tình cảnh này Xích diêm sư dương Bất giác ngạo mạn ngẩng đầu lên Im lặng tỏ vẻ giễu cợt Thế nhưng nó không có chú ý tới Hoặc là nói hoàn toàn Không có đem tước nhi Vừa mới tới sau lưng để vào trong mắt Không chỉ có nó Liền xem như sáu đầu linh thú kia Tựa hồ trong nháy mắt Đem tước nhi xem nhẹ Một con linh thú mới trưởng thành đến cấp 4 So với linh thú cấp 6 Chạy tới để làm được cái gì Ba đầu linh thú phe sở Quynh Thành Bất đắc dĩ lắc đầu Một vẻ đầy buồn rầu Nhóc còn người đến Còn không bằng đừng có đến Đến đây bất quá chỉ là chịu chết mà thôi Ba đầu linh thú phe u Vũ Sơn Sống đã lộ ra vẻ kinh miệt Thấy tình cảnh này Bọn người của sở Quynh Thành triệt để Tuyệt vọng thở dài Cho dù lúc trước còn có người Đối với cái này tử sắc lâu dân tước Có nửa phần hy vọng giả tử mà nói Vậy bây giờ xem như triệt để vô vọng Cảm giác của linh thú là chuẩn nhất Ngay cả bọn chúng đều không có coi trọng tiểu gia quả này thế nào Vậy đã nói rõ Tiểu gia quả này thật sự không có năng lực gì đặc thù Thế nhưng Tước nhi không có để ý đến sự khinh miệt của mọi người Chỉ là nhìn quanh bóng dáng của xích diêm sư dương kêu to Phản phất như đang tuyên chiến Trong mắt vô tận là phẫn hận cùng chỉ ý mi đầu nhịn không được run run xích diêm sư dương, chậm rãi quay đầu lại, hung tợn nhìn chăm chú về phía tước nhi, giống như muốn đem nó ăn sống vậy, nổi giận gầm lên một tiếng trầm thấp. Phản phất như đang nói, nhóc con nhà ngươi thật có can đảm, dám khiêu kiến quyền quy của bản dương. Tước nhi không có tiếp tục phát ra tiếng hót vàng, chỉ là long vũ, toàn thân đã lóe sáng. Trong mắt phát ra tử mang không dứt, ý tứ vô cùng rõ ràng, thậm chí cổ sát ý trần trụi kia rõ ràng là muốn bắt lại sư dương lần này sư dương xem như bị triệt để chọc giận không ngừng gầm nhẹ nhìn về phía tước nhi lộ ra khí thế hung mạnh của chính mình đừng nói ngươi chỉ là một vị thành niên lô dân tước coi như ngươi đã trưởng thành thì như thế nào lại dám trước mặt của bản dương nói khoác không biết ngượng thật sự đáng chết là một tiếng rống giận rung trời phát ra Xích Diêm Sư Dương hất cái đầu, lộ ra hung mảnh dị thường, thẳng dọa đến sáu đầu linh thú cấp năm cầm như hến, không có dám phát ra ti âm thanh. Nhưng mà Tước Nhi vẫn như cũ, nhìn chầm chầm vào đôi đồng tử to lớn như chuông đồng của Sư Dương. Kỹ kỹ tra tra, thét ra một tiếng, phản phất nhiều đàn không ngừng kêu khích nó. Rốt cuộc, trong mắt của Xích Diêm Sư Dương tản mắt ra sát ý chân chính. Bỗng nhiên há miệng phun ra một quả cầu đường kính 3 mét đập về phía Tước Nhi tựa như là sao băng đang xẹt qua. Nếu bị quả cầu này mà đập trúng liền xem như cao thủ thiên quyền cũng phải lập tức biến thành tro bụi. Huống Chi là một linh thú còn dị thành niên. Trong mắt không có nhịn được ngưng tụ, tất cả mọi người chăm chú nhìn lôi dân tước đang đơn độc khiêu chiến cùng với dương giả. Trong lòng lo sợ không thôi. Tiết Ngừng Hương càng là đầy mặt khẩn trương, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi. Nhìn về phía Tạ Thiên Dương nói: Thiên Dương ca ca, con chim nhỏ của đại ca kia thật là đáng thương, ngươi nhanh cứu nó đi. Trong nhảy mắt chảy ra một trán mồ hôi lạnh. Tạ Thiên Dương không còn gì để nói, nhìn tiếc Ngừng Hương dở khóc dở cười. Ngừng Nhi, con chim nhỏ đáng thương kia, ta đi lên càng là đáng thương hơn đó, chẳng lẽ ngươi quên? Chúng ta khi mà còn ở dạng thú sơn mạch, không phải đã gặp qua trận lô dân tước, đại chiến xích diêm sư dương sao? Ngay cả năm đầu linh thú cấp 6 lô dân tước hợp lại, cũng không phải là đối thủ của sư dương này đó. Ta hiện tại, ngay cả lô dân tước cấp 6 còn đánh không lại, nào có thực lực đi cứu lô dân tước cấp 4 chứ? Thế nhưng, con chim nhỏ này đáng thương mà. Khóe miệng, bất giác trễ xuống, trong mắt có tiết ngân hương tràn đầy lo lắng. tạ thiên dương bất đắc dĩ lắc đầu thở dài lên tiếng muốn trách thì trách trác phàm tiểu tử kia biết rõ đánh không có lại rồi làm gì đem cái vật nhỏ này phóng suốt đi chịu chết lời vừa nói ra mọi người nhìn lẫn nhau đều là khẽ gật đầu trong mắt đồng dạng một mảnh mờ mịt không biết trác phàm nghĩ cái gì cùng lúc đó trác phàm xa xa nhìn hết thảy bên đây song quyền đã nắm thật chặt trong lòng không ngừng cầu nguyện Tước nhi, ngươi là lôi điện sở sinh, tốc độ vượt xa xích diêm sư dương, quả cầu của nó, ngươi nhất định phải né tránh nha. Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ trong lòng của hắn, hoàng phủ thanh thiên, cười tà một tiếng. Có phải ngươi cảm thấy, lấy tốc độ của lôi dân tước, xích diêm sư dương, căn bản đuổi không có kịp không? Vậy thì, sai rồi, ngươi phải biết, sư dương này là linh sủng của ai chứ? Lời vừa dứt, Hoàng phủ thanh thiên đánh mắt về phía xích diêm sư dương ở xa xa. Hơi gật đầu, xích diêm sư dương lập tức hiểu ý của chủ tử, hai cánh đột nhiên dãy một cái. Chỉ một thoáng, một cổ liệt diễm toàn phong bỗng nhiên thành hình, đem thân thể xinh xắn của tước nhi hoàn toàn bao dây ở bên trong, để cho nó căn bản không có chỗ để mà trốn, mà cái viên quả cầu kia cũng không chút do dự phóng về phía nó. Nếu nói Lúc trước còn có thể dựa vào tốc độ Mà còn có một tia sinh cơ Vậy thì bây giờ Triệt để rơi vào trong tuyệt cảnh Trong mắt nhịn không được co rụt lại Trác phàm kinh hải trong lòng Xích diêm sư dương Xưa nay luôn là một loài ngang tàn Làm sao có thể xuất ra chiều số tinh xảo như thế Người cũng nuôi linh sủng Chẳng lẽ không biết sao Linh sủng khác linh thú chính là ở chỗ Chủ tử có thể căn cứ đặc tính của linh sủng Mà thiết kế ra vũ kỹ cùng chiêu số phù hợp huấn luyện cho bọn chúng Ta biết rõ yếu điểm của xích diêm sư dương Chính là ở phương diện tốc độ Cho nên chiêu này cũng là chuyên môn Dùng để mà đối phó những kẻ có tốc độ vượt trội Còn có linh thú Khỏe miệng, xẹt qua một nụ cười tà dị Hoàng phủ thanh thiên kinh miệt nói Trong lòng bất giác thầm giận Trác phàm, nắm chặt hai tay Trước kia, hắn luôn đọc lai like, độc giảng, cũng chưa có từng dưỡng qua linh sủng. Đối với mấy cái này, không tin thông. Bất quá giờ khắc này, hắn có hối hận cũng không kịp. Hoặc là nói, hắn căn bản không hối hận. Dù sao, đây là tước nhi tự mình muốn như vậy, hắn chỉ có thể buông tay, để cho nó đánh cược một lần. Vô luận là hậu quả gì, cũng chỉ có thể để tự nó gánh chịu. Cái này cũng là ma đạo của hắn. Tước nhi... Do hắn tự mình ấp từ trứng ra Tương đương với hài tử của hắn Cho nên phải tung theo đạo của hắn Một tiếng nổ rung trời Quả cầu hung hăng nện trên thân của Tước Nhi Cùng với quả diễm phong bạo bốn phía bộc phát ra một tiếng nổ tung trời Tiếc ngừng hương Bịch lỗ tài Sợ hãi trốn vào trong ngực của tạ thiên dương Nhìn lên cái đạo quả quang trên không trung Là một trận bi thương Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu Ai thán lên tiếng Đây chính là không biết lượng sức hạ tràng. Trác Phạm hung hăng cắn răng, nhưng mà cũng không có liếc nhìn lên không trung một chút, chỉ là cặp mắt đắm thép kia càng siết chặt hơn. Lộ ra một nụ cười đắc ý, hoàng phủ thành thiên, làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt, chèn ép chế diễu Trác Phạm như thế, cười nhạo nói. Trác Phạm, ngươi quả nhiên rất là vô tình, linh sủng yếu đuối như vậy, để cho nó đi ra mà chịu chết. Thế nhưng, Hẳn chưa có nói hết câu, một tiếng sấm rền, bỗng nhiên nổ gian từ trong biển lửa. Sau một khắc, dưới từng trận tử lôi, tán loạn, quả diễm thiêu đốt, gần nửa cái bầu trời bỗng nhiên bị đánh tàn. Trong nháy mắt, không có còn thấy tăm hơi, thay vào đó là vô tận tử sắc lôi mang, còn có tước nhi với đôi mắt nhỏ phẫn nộ, đang chăm chú nhìn sư dương trên không trung, trong mắt tràn đầy sát ý. Cái gì? Cái này sao có thể vậy? Tất cả mọi người bất giác kêu lên sợ hãi, bất khả tư nghị nhìn lên trên trời. Sáu đầu linh thú cấp năm kia càng là hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn chúng làm sao cũng không có nghĩ thông. Vì sao mà tước nhi chỉ là thực lực linh thú cấp 4? Sau khi mà thiết thiết thực thực, chịu một quả cầu của sư dương có thể sống sót chứ? Cái kia đó là chiêu số gì? Hoàng Phủ thành Thiên ngơ ngác nhìn lên không trung, kinh dị nói. lôi dần tước có dạng chiêu số này sao Trác phàm khẽ nhíu mà một cái Bỗng nhiên gật đầu Nhìn về phía không trung Lại chỉ thấy tử sắc sấm sét Dần quanh thân của tước Nhi, Hình thành một cái dòng bảo hộ bằng tử lôi. Tử lôi đem những cái quả diễm Đang chạy trốn tán loạn Trong nhảy mắt đánh tàn Không còn sót lại một chút cặn Trác phàm không khỏi cảm thấy ngờ ngác, Nhìn vào cái dòng bảo hộ kia Có thấy một chút quen mắt Sau đó mới đột nhiên nhớ tới Đây không phải giống với kết giới Tại lạc lôi hạp sao Chẳng lẽ nói Thế nhưng không có đợi hắn Nghĩ rõ ràng hết thảy Tước Nhi dĩ nhiên đã động rồi Lại một tiếng quýt dài kinh thiên Tước Nhi thét lên một tiếng Về phía xích diêm sư dương Thế nhưng cái lần này Nó không phải là muốn đấu võ mồm Mà là khí thế toàn thân Theo đó sôi trào mãnh liệt Tử sắc lôi mang giống như từng cái từng cái lâu xà, không có ngừng thoát ra khỏi cơ thể của nó. Nơi chúng đi qua, ngay cả không gian cũng bắt đầu dặn dẹo. Một cổ quỳ áp kinh khủng, đột nhiên quết tán mà ra, giống như ngày tận thể đến, quỷ thiên diệt địa. Đừng nói là những linh thú cấp năm sớm đã bị dọa đến bối rối bất an kia. Chúng cảm thấy như có một cổ khí tức, khủng bố, đang nhào tới trước mặt vậy. Xem như là nhân loại, cũng đã đem cảm nhận được sự đáng sợ của Tước Nhi. Đây là linh thú cấp 4 sao? Làm sao khí thế so với linh thú cấp 6 còn kinh khủng hơn? Cho dù là xích diêm sư dương, lúc này trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, thân thể nhích dần về phía sau, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng. Nó dạng dạng không có nghĩ đến, lâu dần tước, vốn bị nó hoàn toàn không có để vào mắt, lại có khí tức đáng sợ như vậy. Bọn người của Long Hành Dân thì càng phát ngốc, bởi vì khí tức trên thân thể của tước nhi bọn họ không có thể quen thuộc hơn được tiểu kiệt tiểu quỳ lôi điện trên thân thể của lô dân tước là long hành dân kinh ngạc nhìn trừng trừng thì thào lên tiếng long quỳ hơi hơi gật gật đầu một mặt kinh hãi không sai chính là tử lôi của cửu thúc thế nhưng khí thế quy lực này so với cửu thúc còn mạnh hơn rất nhiều long hành dân thở sâu Trong lòng kinh hải không hiểu Không có thể ngờ được Thế mà ở chỗ này Nhìn thấy được cái phiên bản gia cường Của thành thông thành danh Tử lồi kim nhãn Của thần nhãn long cửu Lại còn trên thân của một đồng linh thú Mà hoàng phủ thành thiên Nhìn thấy hết thảy Lại càng là hoàn toàn choáng dáng Trác, trác phàm Cái này đây là lâu dân tước sao Đúng vậy Mà lại là do bản thân của lão tử huấn luyện ra Khóe miệng nhất là một đường công gian trá. Trác phàm, chẳng có biết xấu hổ, đem chỗ còng nào đó ôm lên người của mình. Sau đó chỉ cái đầu sư dương kia, hét lớn. Tước Nhi xử lý con súc sinh này. Hai con mắt đậu xanh bất giác lóe qua một đạo sát ý trần trụi. Tước Nhi gãi gãi nành ruốt sắc nhọn, phát ra thành nằm, kim loại, giao kích rồi chấn động lôi vực, Nương theo tử lồi khủng bố, tựa như là một tia chớp phóng về phía xích diêm sư dương. Lúc này, tất cả mọi ánh mắt của mọi người tập trung trên thân của Tước Nhi. Giờ khắc này, bên trong thiên địa, chỉ còn của tử sắc lôi mang, lóa mắt, đang chớp động trong lòng của tất cả mọi người. mươi 297, Thay đổi càng khôn Lại một tiếng kêu to, gian vọng bên tai của mọi người. Bất quá tiếng hóng lần này thiếu một chút quy phong, cuồng ngạo, nhiều thế một ít kiếp đảm chi khí, có một chút ý dị, miệng cọp gan thỏ. Thân thể của xích diêm sư giường rung rùng không có tự giác lui về phía sau. Nhìn về phía tử mang, trong chớp mắt đã tới gần. Ảnh mắt lỗ ra từng tia từng tia kinh hoàng, tựa hồ đã bị tử lôi này quy hiếp, dội vàng, phun ra liệt diễm, đập cánh gào thét. Trong chốc lát, từng viên quả cầu đường kính mấy chục mét, liên tiếp nện xuống. Từng cổ quả diễm phong bạo, giống như là từng con quả lòng, phóng về phía Tước Nhi. Cổ quỳ thế kia, tựa như dẫn thạch, hạ phàm, quỷ thiên diệt địa. Sáu đầu linh thú cấp 5 thấy vậy, liền sớm đã bị dọa, toàn thân rung lên cầm cập rung lên sợ không thôi. Cái này chính là thực lực của linh thú cấp 6 sao? Thế nhưng Tước Nhi không có sợ chút nào, toàn thân lôi mang nổ gian, lui hành qua lại ở giữa khe hở của quả diễm, đợi cho tới khi nó đến vị trí của xích diêm sư dương, nằm tước Trước mắt đều là biển lửa mền mông mới ngưng tụ cái trong mắt thân thể đột nhiên xoay tròn. nương theo đó là một tiếng tử lôi nổ giang quá thành một đạo tử quang thẳng tắp phóng về chỗ đó không có buồn quản đến liệt diễm thao thiên. Những tiếng rầm rầm ầm giang. Từng mai, từng mai quả cầu nhất thời đã bị đánh tứ tán khắp nơi trong mắt mọi người co rụt lại. Còn chưa kịp kinh ngạc lên tiếng bên trong đôi mắt to lớn của xích diêm sư dương Trong nhảy mắt đã phản chiếu lại hai con người băng lãnh của Tước Nhi. Không có kịp tránh né, Tước Nhi cứ như vậy thẳng tắp xuyên qua chính giữa ngực của xích diêm sư dương, nhất phi trùng thiên. Một dòng máu đỏ tươi như nước suối trào ra. Xích diêm sư dương cúi đầu nhìn quyết động trên ngực của mình, trong mắt chỉ còn là một vẻ kinh hãi Nó dạng dạng không có nghĩ đến, nó đường đường linh thú cấp sáu lại bị một đầu lâu dân tước dị thành niên. Chỉ có thực lực linh thú cấp 4, một chiều miễu sát. mí mắt bất giác, trở nên nặng nề, thân thể cũng càng ngày càng lạnh. Quả nhiễm trên thân, đang lấy tốc độ của mắt trần, có thể nhìn thấy mà tiêu tán. Xích diêm sư dương, biết mình không có còn sống được bao lâu nữa, nhưng mà vẫn muốn tiếp tục chống đỡ một hồi. Đáng tiếc, quyết động kia quá lớn, chỉ trồng chốc lát, trong mắt của nó liền tối đen, triệt để ngã xuống, thân thể dần dần lạnh đi. Bất giác, hít vào một ngụm khí lạnh, mọi người kinh hãi trong lòng. Bọn họ làm sao có thể ngờ, một đầu linh thú cấp 6 đã bị đầu linh thú cấp 4, trồng nhảy mắt đã miễu xác rồi. Cho dù là trác phàm, cũng bị cảnh tượng trước mắt, làm cho kinh ngạc đến ngay người. Thực lực của tước nhi vượt xa hắn tưởng tượng, nhất là lúc nó đánh giết sức diêm sư dương, đã sử xuất một loại số chiêu tuyệt sát. Đây là thứ mà lô dân tước tuyệt đối không có thể nào xuất ra. Lôi dân tước tuy là linh thú cấp 6 nhưng mà tính tình ôn hòa, thường dọa vào lôi điện trên thanh, đa phần để phòng ngự mà thôi, đừng nói là sáng tạo được cái loại chiêu số tấn công mạnh mẽ giống như vũ kỷ này. Nhưng bây giờ tước nhi không có giống lôi dân tước thông thường, chẳng những trên người khoác tứ trọng thiên tử lôi, hơn nữa còn tự mình lĩnh hội được hai cái loại chiêu số công thủ, cái này hoàn toàn là biểu hiện của tăng linh trí. Không sai, khác với linh sủng như là xích diêm sư dương có thể sử suốt chiều số đặc thù dựa vào nhân loại huấn luyện ra. Tước nhi là tự mình lĩnh hội sự khác biệt trong này không có thể tin theo đẻ thường. Cái này căn bản là bay giọt về chất khác biệt như ngày và đêm. Phải biết linh trí của linh thú tăng lên là đại biểu cho cái gì? Tiến hóa là khả năng tiến hóa thành thánh thú. Tuy cái chuyện này trước kia Tuyệt chưa có từng xuất hiện trong linh thú, nhưng mà không thể không nói, tước nhi là một ngoại lệ bởi vì nó được thai ngén trong tử lôi. Tuy tử lôi này từ đâu mà sinh, trác phàm cũng không có rõ ràng, đến tột cùng là do thiên đế tự mình tu luyện ra, hay là lôi chủng lấy được từ nơi khác, hắn cũng không có biết. Nhưng có thể khẳng định, loại tử lôi có thể làm cho thánh thú đều e ngại, tuyệt không có tầm thường. Tước nhi được cổ năng lượng này tẩy lễ hạ sinh thì hoàn toàn có khả năng thoát thai quán cốt. Vừa nghĩ tới đây, trác phàm bất giác càng thêm kích động. Chẳng lẽ lão tử lập tức sẽ có một đầu thánh thú làm linh sủng sao? Thế nhưng khi mãn đang hưng phấn trong lòng, những người còn lại hoàn toàn trợn tròn con mắt. Không chỉ có bọn họ liền xem sáu đầu linh thú cấp năm kia cũng ngơ ngát. Nhìn cái đạo thân ảnh tự sắc trên không trung kia hoàn toàn ngơ ngẩn. Bọn họ căn bản, không có khả năng nghĩ đến. Một cái đầu linh thú cấp 4 đột nhiên có thể tựa như là bậc hắc. Chiến lực đại tăng, ngay cả loại dạng thú chi dương như linh thú cấp 6 cũng có thể bị nó một chiêu miễu sát. Cái này quá là biến thái rồi, hoàn toàn không có phù hợp lẽ thường. Chuyện quỷ dị như vậy, đừng nói là người thường, coi như là giới linh thú của chúng nó Cũng dù Pháp tiếp nhận, Riêng Hoàng Phủ Thanh Thiên, Mắt thấy linh sủng mạnh nhất của mình, Cứ như vậy không minh bạch mà chết, Thì đã hoàn toàn ngây người, Thứ này đến tột cùng, Là cái quái gì chứ? Tất cả mọi người, Đều kinh ngạc, Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé trên không trung, Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, cho đến khi tước nhi Ngửa mặt lên trời, Kêu lên một trận dù sướng tê minh, Kích động, Vỗ cánh một cái, Phản phất, Đang chúc mừng chính mình thắng lợi Mọi người lúc này Mới hồi phục tinh thần lại Chỉ là ánh mắt nhìn về phía nó Còn có một loại cảm giác kinh dị không hiểu Cái vật nhỏ này Cũng là trác phàm bên trong giới linh thú Đều là loại tồn tại như quái vật Thật sự Chủ nhân loại nào Linh sủng loại đó rồi Mọi người một trận lắc đầu cảm thán, Ánh mắt nhìn vào thân ảnh tử sắc Trên không trung Vừa ao ước lại vừa ghen ghét Hai con người của trác phàm đảo quanh, đột nhiên sáng lên, hẳn róng to. Tước nhi, mở đường sống cho bọn họ, để cho bọn họ lao ra ngoài. Lời nói vừa dứt, mọi người kinh hãi Bất quá cái bọn U Vũ Sơn, lại lộ ra vẻ kinh hãi Cái vật nhỏ này, ngay cả linh thú cấp 6, đều có thể miễu sát. Rất hiển nhiên, thực lực còn trên linh thú cấp 6. Nếu nó muốn mở đường, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được chứ? Bọn người của sở Quynh Thành, thì lộ ra vẻ mặt kinh hỷ trong lòng càng thêm khâm phục trác phàm không hổ trác phàm thời khắc mấu chốt luôn có thể sáng tạo kỳ tích lại là một tiếng hót vang lên tước nhi dường như đã tiếp nhận được mệnh lệnh của trác phàm dỗ cánh một cái đột nhiên lao xuống phía dưới dẫn đầu phóng về phía ba đầu linh thú cấp năm của đối phương toàn thân nở rộ tử lôi từng trận tự sắc lôi mang nện xuống ở phía dưới Giống như gặp phải mưa đá vậy, ba đầu linh thú cấp 5 đều bị nện đến nỗi chài trôi chết, tử tán bốn phía sắp khóc cho đến nơi. Cuối cùng, tiểu quái vật từ chỗ nào mà xuất hiện làm sao mà lại hung hăng đến vậy chứ? biến thái đến mức ngay cả linh thú bọn chúng đều giận sôi lên. Ba người u vũ sơn thấy vậy, không khỏi khẩn trương. Nếu mà tiếp tục như vậy, ba đầu linh thú cấp 5 của bọn họ liên hoàn toàn bị quanh sát. đến không còn cặn bã đến lúc đó đoán chừng là bọn họ muốn khóc cũng không có kịp nữa rồi trong lòng một mảnh lo nghĩ ba người của u vũ sơn không còn cách nào vội vàng dung lên giới chỉ đem ba cái đầu linh thú thu hồi lại không có dám phóng suất nữa chỉ ít khi mà tước nhi đang bay lượn trên không trung bọn họ thề tuyệt đối không có dám để cho linh sủng của mình thò đầu ra sau khi mà tước nhi mất đi mục tiêu liền quay ngược lại đánh về phía đám người ở bốn phương tám hướng phe phải cánh từng đạo tử sắc lôi điện gào thét mà tới rơi xuống đất liền đem tất cả mọi thứ quanh sát thành hư vô chỉ có một thoáng tiếng kêu gào tiếng la khóc không dứt bên tai bọn người của u vũ sơn dội dàng tránh né đào dòng tứ tán nào còn có thời gian rảnh rỗi mà đi dây quét nhóm người của sở huynh thành kết quả Trước mặt của đám người lạc dân hải, đồng thời xuất hiện một cái đầu thông đạo rộng rãi, mặt cho bọn họ ngền ngang rời đi, cũng không có ai dám tiến lên ngăn cản. Bởi vì những người kia, hiện tại, ngay cả mạng của mình, cũng đều không có lo được, nào có tâm tư mà đi cản đường bọn họ. Quay đầu, nhìn tước nhi trên không trung, đang càng đánh càng hăng, quy phong lẫm điệt, đến mức ai nhìn thấy nó, đều nhanh chóng bỏ chạy, kinh quản lánh nạn, Mọi người bất giác cảm thắng liên tục Nghĩ không có ra Chỉ một đầu linh sủng của Trác Phạm Trong nhảy mắt Đã có thể đem chiến cục thay đổi càng khôn Vậy sao mà từ đầu Hắn không có thả ra luôn đi Thế nhưng bọn họ làm sao mà biết Trác Phàm cũng là đến giờ mới biết Tước nhi của hắn Hùng mạnh đến như vậy Nếu sớm biết mà nói Còn không sớm lấy ra trang bức sao Tạ Thiên Dương ngơ ngác nhìn bầu trời Sắc mặt đã cứng nhắc Thì thào lên tiếng, Ngưng nhi, bây giờ ngươi còn cảm thấy con chim nhỏ kia đáng thương sao? Từng trận tiếng kêu thảm, truyền đến bên tai, gương mặt của Tiết Ngưng Hương bất giác hồng hồng, ngại ngùng nói, Ôi, con chim nhỏ kia, bây giờ có vẻ không có còn đáng thương nữa, ngược lại, những cái người gặp phải con chim nhỏ mới đúng là đáng thương đó. Chà, đồ vật cái tên tiểu tử trác phạm kia xuất ra, sao mà nghịch thiên đến thế chứ? Liền chỉ của linh sủng cũng không tầm thường, đúng là rất phục. Bất đắc dĩ lắc đầu, tạ thiên dương cười khổ nói. Hắn thật là không hiểu, trác phàm đến tột cùng, làm sao mà có thể dưỡng ra linh thú, biến thái giống như hắn vậy chứ? Được rồi, chớ có nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian, lao ra ngoài đi. Lúc này, sở Quynh Thành liếc nhìn bọn họ một chút, hét lớn. Lạc dân hải khẽ gật đầu, khoát tài hô to. Đi! dưới sự hộ vệ của tước nhi mọi người như ông dở tổ xông ra khỏi gần quyết sát. bọn người của u vũ sơn căn bản không có dám truy đuổi trừ phi bọn họ muốn được tử lôi kia quanh sát đến không còn cạn bã trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ quan phủ thanh thiên hung hăng cắn răng đạp chân hướng về phía mọi người đang đào tẩu đuổi theo trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng một con súc sinh mà cũng dám phá hỏng đại sự của bổn công tử Nằm mơ đi. Nếu lại thêm ta thì sao? Một tiếng xé gió dàng lên, trác phàm đột nhiên đến trước mặt của hắn, đá một cước vào mặt hắn. Hoàng phủ thanh thiên cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Người, cho rằng mình có thể đỡ nổi bổn công tử sao? Đàng hoàng nói cho ngươi biết, lúc trước, sở dĩ bổn công tử bị ngươi cản không phải là bởi vì ngươi mạnh, mà hoàn toàn bổn công tử không có buồn xuất lực. chơi đùa với ngươi một chút mà thôi chẳng lẽ ngươi cho rằng thực lực của bổn công tử chỉ có như vậy sao vừa dứt lời quan phủ thành thiên bỗng nhiên đánh ra một quyền khí thế mãnh liệt tựa như là tòa núi cao mấy chục trượng bay qua làm cho lòng người bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác khó có thể ngăn cản thế nhưng trong tích tắc khi quyền và cước tương giao trên chân của trác phàm thế mà bỗng nhiên lóe lên một đạo tử sắc lôi mang sau một khắc liền nghe được một tiếng quanh mình nổ giang hoàng phủ thành thiên chợt cảm thấy toàn thân bị cổ lực lượng cường hãn phản chấn lại đồng thời bên tai của hắn giang lên tiếng cười nhạo báng của Trác phàm nếu không thì sao hoàng phủ thành thiên bị đánh liên tục lui về phía sau năm sáu bước nhưng mà còn không có đợi hắn đứng vững gót chân bóng người của Trác phàm xuất hiện phía trên hắn đánh xuống một quyền trên nắm tay tử sắc lôi mang nổ vàng hoàng phủ công tử ngươi và ta đều là giống nhau không đến cuối cùng đều sẽ không có dễ dàng lộ ra ách chủ bài cho người ta nhìn đâu ánh mắt khẽ hiếp một cái khóe miệng của trác phàm xẹt qua một đường cong tà dị thẳng hướng đầu của hoàng phủ thanh thiên nện xuống trong mắt nhịn không được co rụt lại hoàng phủ thanh thiên dỗ dàng đưa tay chặn lại lại là một tràng tiếng bạo liệt dang lên Từng đạo tử sắc lôi, tán loạn trên mặt đất. Trong chốc lát, liền đem trọn cái mảnh đất lúng xuống. Phương viên ngàn mét xung quanh, hoàn toàn sụp đổ. uy lực không hề thấp hơn một quyền lúc trước của Hoàng Phủ Thanh Thiên chút nào. Các bạn vừa nghe xong tập 64 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.